Chào mừng các bạn đến với Viết Linh Studio Mời quý vị và các bạn tiếp tục lắng nghe diễn biến của câu chuyện Kiếm dòng sáo Phượng Của tác giả từ Khánh Phụng qua giọng đọc Viết Linh Phần 6 Hồi thứ 11 Độc kế hại đồng môn Thẳng tay cùng sát phạt Chị anh đang suy nghĩ Thì Tiểu Long lên tiếng Ngày thường ông rất nhanh nhậu Sao hôm nay bỗng thay đổi tâm tính như vậy Ông cứ nói cho nhạc thúc thúc với doãn cô cô nghe đi có hơn không Phù Ngọc Cư sĩ vẫn không chịu nói, tuồng tìm cười trả lời cậu bé. Không phải là ông không chịu nói, nhưng nói rõ ra thì chỉ có hại chứ không có ích lợi gì. Thiên Mẫn nghe ông ta nói như vậy không tiện hỏi thêm nữa. Phù Ngọc Cư sĩ thời dài rồi tiếp. Nhà Hiền đệ có tài như vậy, thế nào cũng có ngày trả thù được cho song thân. Thế Bá của Hiền đệ là thượng quan tinh, lại có họ hàng thân thích với lão phù, tội nghiệp cho ông ta, cả nhà bị giết một cách quá là bi đất Nếu sau này nhạc hiền đệ tìm thấy con gái của ông ta Thì phiền hiền đệ đưa nàng đến Đại Vĩ Cốc Trên núi Thiên Mục gặp lão Thiên Mẫn vâng vâng giả giả Tiểu Long lại nói Ông với thượng quan tinh có họ hàng với nhau phải không cư sĩ thấy thằng nhỏ có vẻ ngạc nhiên Liên hỏi lại Họ cháu có phải là họ thượng quan không Ồ oh, nếu vậy với vị con nương ấy Cháu phải gọi bằng gì người ta tuổi còn lớn hơn cháu nhiều, cháu phải gọi bằng tỷ mới phải. Nếu vậy, cháu đi theo nhạc thúc thúc để tìm kiếm thượng quan tỷ. Không nên, bây giờ không biết nó ở đâu. Sau này tìm được, nhạc thúc thúc sẽ đưa tỷ ấy đến gặp cháu. Ông ta quay lại nói với chị anh. Năm xưa sư phụ cô bị ngọc hư chân nhân đuổi ra khỏi cửa là chỉ muốn cảnh cáo cho biết hối cải mà thôi. Không ngờ sư phụ của cô nương lại cố chấp. Huyền âm giáo tuy không phải làng là môn tà khuyết thiên hạ võ công cũng không biết chính tà gì cả nếu đã đi vào đường chính thì sẽ là chính nếu đi về đường tà thì sẽ là tà cô nương là người trong sạch cũng như hoa sen mọc ở đồng mọc ở chốn buồn lầy mà không dính buồn thực là hiếm có sau này có rảnh cô nương nhớ cùng nhà hiền đệ lên núi ở chơi vài ngày trì anh gật đầu vâng lời tiểu long mừng rỡ tiếp dẫn cô nương thế nào cũng nhớ tới gặp cô chắc mẹ chó mừng lắm Hôm sau, Thiên Mẫn với Trị Anh liền từ biệt phủ ngọc cư sĩ lên đường ngay. Tiểu Long nắm tay hai người ướt nước mắt tỏ vẻ quyến luyến. Trị Anh phải khuyên mãi nó mới chịu đi theo cư sĩ trở vào. Thiên Mẫn và Trị Anh đi 5 ngày liền mới đến quận Nam Tương, Viễn An và Ngũ Phong rồi tới biên giới của tỉnh Hồ Nam. Hai người lại tiến về phía Tây Nam đi được luôn 6 ngày đường nữa mới tới Phụng Hoàng là nơi giáp giới của tỉnh Quý Châu. Dọc đường, việc gì thì anh cũng đều ra tay giúp cho Thiên Mẫn săn sóc chàng rất cẩn thận và ngoan ngoãn hết sức. Thời gian trôi qua nhanh chóng, nàng bấm đốt ngón tay. Thấy chỉ còn có 9 hôm nữa là đủ 20 ngày. Sắc mặt của Thiên Mẫn càng ngày càng khó coi. Mặt sau má lõm dần. Nàng càng lo âu thêm. Vì vậy mà tiêu tụy rất nhiều. Thiên Mẫn thấy thế vừa cảm động vừa yêu kính hết sức. Hai người yêu nhau, không khác gì đôi vợ chồng mới cưới. Khi vào tới Quý Châu, Trì Anh lại càng cẩn thận không dám gây thủ gây oán với bất cứ ai. Trưa hôm thứ ba thì tới Ma Giang. Hai người nghỉ chân dây lắt lại đi di vận ngay. Thế là đã đến trước thời gian dự định một ngày. Huyền âm giáo phát tích ở tỉnh Vân Nam. Tuy lúc bấy giờ Trì Anh hãy còn nhỏ nhưng các người lớn vẫn thường nói về tình hình Quý Châu cho nàng nghe. Chưa tới Quý Châu nhưng nàng đã biết rất nhiều tình hình ở nơi đây. Sau khi vào khách sạn để trọ, nàng liền ra phố mua một ít thuốc dài chứng khí và nước độc. Sớm hôm sau, chị Anh hỏi thăm Tử Bảo đường lên núi Vân Vũ. Tử Bảo ngáp nhìn hai người một lát rồi hỏi lại. Không hiểu hai vị khách quan lên núi Vân Vũ làm chi. Trên núi ấy, quanh nằm có mây và sương mù bao phủ, không trông thấy mặt trời. Không những không có đường đi mà lại còn có rất nhiều độc trùng giã thú, bóng người không hề lai vãng. Tôi khuyên hai vị đừng có lên đó thì hơn chị Anh cũng biết Người tử bảo nói như vậy có lòng tốt Chứ không phải là có ý dọa mình Nàng mỉm cười Tôi có việc cần muốn đi kiếm một người Người làm ơn cho tôi biết lối đi thì được rồi Tử bảo chưa kịp trả lời Thì bóng phía sau có tiếng người cười nhạt chị Anh quay lại Thấy một người vừa đi qua tiến vào bên trong Nên nàng không để ý tới Tử bảo không tiện nói thêm Chỉ vạch rõ đường lối cho nàng biết thôi Một lát sau hai người trả tiền khách điếm Rồi tiếp tục cuộc hành trình Đuối vân vụ ở phía nam huyện Quý Định và phía tây huyện Đô Vận rộng tới trăm rậm hiểm trở vô cùng lại cao chọc trời. Vì thế quanh năm bị mây và sương răng bao phủ. Không trông thấy ánh nắng, đầu đầu cũng là cây cối rậm rạp, lá cây rớt xuống khu núi. Lâu ngày có hơi khói bốc lên thành những chứng khí rất là nguy hiểm. Ngoài ra lại còn có chứa rất nhiều rắn rết và thú dữ. Dân làng ở quanh núi không ai dám tiến sâu vào bên trong đốn củi. Thật là một ngọn núi hoang vu từ thời cổ đến giờ chưa ai dám khai phá. Hai người chỉ cưới ngựa được một giờ đồng hồ đã đến sườn núi Văn Vũ. Định gửi ngựa mấy nhà săn bắn ở chân núi, ngờ đâu đi tới nơi mới biết đó không hề có nhà cửa mà chỉ là một bãi đất trống không có một bóng người nào. Phía trước đầy rẫy những sương mù, cỏ cao hơn đầu người và không có một lối đi nào vào núi cả. Chị Anh thấy vậy ngạc nhiên vô cùng. Tuy tùy tiên ông có vẽ biểu tượng cho hai người tìm kiếm, nhưng khoảng núi lớn như thế này làm sao tìm được người đó. Hố chi còn có năm ngày nữa thôi, mà vết thương của Thiên Mẫn lại càng ngày càng nặng. Nàng đứng gần người ra nhìn ngọn núi trong lòng bối rối khôn tả. Thiên Mẫn xuống ngựa thấy vẻ mặt của Trị Anh như vậy, liền cười. Núi vận vụ quả là hiểm ác, chúng ta cứ cột ngựa nơi đây vậy. Trị Anh gật đầu cùng nhảy xuống ngựa, cột cương ngựa vào góc cây, rồi quay lại nói với Thiên Mẫn. Đại ca, muội chắc chủ nhân của ô Phong Thảo Thể nào cũng là cao nhân dị sĩ ẩn cư trong núi này Chúng ta cứ việc tiến thẳng lên trên xem sao Nói xong Nàng cùng thiên tử giờ khinh công ra Tiến thẳng lên núi Đã được một canh giờ Thiên Mẫn thấy trì Anh mồ hôi nhễ nhại Hơi thở hồng hộc Chàng ái ngại hết sức Bỗng chàng cảm thấy Vai bên trái đau đớn khôn tả Đành phải dừng lại Cùng ngồi xuống nghỉ chân bên tảng đá trì Anh móc túi lấy khăn tay ra lau mồ hôi cho Thiên Mẫn Và âu yếm hỏi Đại ca mệt rồi sao? Lát nữa chúng ta nên đi thông thả, chứ đừng có đi nhanh như hồi nãy. Thiên Mẫn thấy nàng cũng mỏi mệt mà vẫn ân cần săn sóc cho mình, liền cảm động cúi đầu hôn nàng rồi nói: Không sao, ngụy huynh chưa mệt đâu. Hiền muội mệt thì có, sao hiền muội không chịu ngồi nghỉ ngơi dây lát. Nói xong, chàng ôm chị anh vào lòng, chị anh đưa tay lên vuốt tóc và núc nịu nói với Thiên Mẫn: Thôi được, chúng ta ăn lót dạ rồi xong sẽ đi ngay. Hai người lấy lương khô ra ăn, thì Anh sợ mất thì giờ liền thúc dục Thiên Mẫn lên đường. Vừa đi, nàng vừa cẩn thận cắt dặn Thiên Mẫn không nên dùng sức quá nhiều. Càng đi sâu vào trong núi bao nhiêu, đường lối càng khó khăn bấy nhiêu. Hai người cứ sát cánh leo qua mỏm đá này, nhảy qua khen núi khác. Đến khi mặt trời sắp lặn, hai người vẫn không thấy một bóng người và nhà cửa nào hết. Trị Anh rầu dĩ cao mày nói, Đại ca, trời sắp tối rồi, tối nay chúng ta phải kiếm một cái hang động nào để nghỉ ngơi. Rồi ngày mai lại tiếp tục lên đường Lâu lắm hai người mới kiếm được Một cái hang động và vào bên trong đó Bưng một tảng đa lớn bịt cửa hang Đề phòng bị rắn động và giã thú tấn công bất ngờ Hai người đi một ngày đường đều cảm thấy rất là mệt nhọc Trong lúc thiêu thiêu ngủ Thuyền vẫn bỗng nghe ngoài cửa có tiếng động khả nghi Chàng cũng đang buồn ngủ Không để ý tới Nhưng một lát sau Đột nhiên lại nghe tiếng cười nhạt vọng vào Lúc này chàng mới biết rõ là người chứ không phải là giã thú Chàng ngồi dậy khét đầy tảng đá sang bên Lẹn ra bên ngoài Nhưng vẫn không thấy bóng người nào hết trang nhìn ngược nhìn xuôi một hồi Không thấy có điểm gì khả nghi Liền nghĩ thầm Chưa biết chừng lật tiếng cú kêu cũng nên Nhưng ngủ ở chốn hoang vu như thế này Thì ta phải cẩn thận đề phòng mới được Chàng quay vào trong ngồi tựa vào vách đá dưỡng thần Chàng mở mắt ra Thì trời đất sáng tỏ chị Anh đang tựa vào lòng chàng ngủ rất ngon lành Chàng nhìn ra ngoài Thấy cảnh sắc tuyệt đẹp thấy anh đang ngon giấc, không tiền đánh thức nàng tỉnh dậy, chàng phải đành ngồi yên. một lát sau, chị anh tỉnh giấc, thức dậy. uha, trời sáng lâu chưa, đại ca đã thức dậy rồi đó, à? sao không gọi muội? nói xong nàng ngồi dậy, chải tóc. thiên mẫn vừa cười vừa đáp. vũ huynh thấy hiển muội đang ngủ ngon, nên mới không nữa gọi. tuyệt nhiên chàng không cho nàng biết về chuyện lạ đêm qua, chị anh bỗng liền kéo tay thiên vẫn lại và nói: đại ca này chỉ còn có 5 ngày nữa thôi. Muội lo quá Việc gì Hiền Muội phải nóng lòng suốt ruột như vậy Chúng ta hãy ra ngoài Rửa mặt ăn no rồi hãy đi cũng chưa muộn Sau khi ăn chút lương khô Hai người lại tiếp tục lên đường Thời gian trôi qua rất nhanh Hai người đã đi 5 ngày rồi Mà vẫn không tìm ra chủ nhân của Ô Phong Thảo Điền Chỉ còn một ngày cuối cùng nữa thôi thiên vẫn càng ngày càng mỏi mệt Hơi thở rất yếu Nhưng vì không muốn làm cho tỷ anh lo âu Nên chàng cứ giả bộ vui vẻ Nhưng nét mặt, hốc hác và tiêu tụy của chàng Thì không làm sao mà che giấu được Trị Anh thì càng nóng lòng sốt ruột Cứ tách thầm túy tiên ông không nói rõ cho mình biết Nàng cho rằng ông ta cũng không phải là người tử tế gì đâu Rồi nàng lại thầm oán tách cả phù ngọc cư sĩ Tuy vậy nàng vẫn cố kiên nhẫn Và dù sao thì cũng phải tìm cho ra ô phong thảo Thiên Mẫn và trị Anh cứ tiếp tục tiến về phía trước Đi được nửa giờ đồng hồ Đã đến được một chân ngọn núi cao chọc trời Mây và sương mù bao phủ lưng chừng thì anh ngừng chân lại đang định nói chuyện với thiên Mẫn bỗng nàng hoàng sợ đến biến sắc mặt khi thấy chàng đang lảo đảo suýt ngã nàng vội chạy lại đỡ chàng dậy và đưa đến một gốc cây thông hỏi đại ca làm sao vậy thiên Mẫn thở hồn hển một hồi rồi gượng cười đáp không sao chàng học ra một búng máu tươi thì anh thấy vậy ứa nước mắt và nói đại ca đừng có nói chuyện nữa hãy ngồi nghỉ ngơi một lát nàng ôm chàng vào lòng chân tay cuống quýt Thiên Mẫn nhóm mắt dưỡng thần một lúc rồi mỉm cười Anh muội đừng có lo, ngụ huynh không sao đâu Chị anh gạt lệ cười tươi Đại ca ở đây nghỉ ngơi, để muội đi lấy nước cho đại ca uống Nói xong, nàng lấy gáo đi theo chân núi để lấy nước Ngờ đâu đi được một quãng đường, nàng chỉ thấy cỏ cây thôi Chứ không thấy suối nước đâu hết, nàng ta lo âu vô cùng Rào bước thêm một quãng nữa, bỗng ngay trong bụi thông có tiếng nước chảy Nàng vội tiến về hướng đó Quả nhiên, đằng xa có một dòng nước trên núi chảy xuống, cách sườn núi một cái đầm nho nhỏ. Nước trong đầm trong suốt, chị anh uống mấy ngụm rồi múc một gáo quay trở về. Nhưng tới chỗ gốc cây thông thì nàng không thấy thiên vẫn đâu hết. Nàng chờ mãi không thấy thiên vẫn quay trở lại, liền chạy đi tìm kiếm chung quanh nhưng cũng không thấy vết tích gì. Nàng trèo lên một cây cao nhìn ra xa, hình bóng của thiên vẫn vẫn im bặt. Nàng lo âu vô cùng, nghĩ thầm: không có lẽ đại ca lại bỏ ta mà đi? Chắc trong lúc ta đi lấy nực có chuyện gì khẩn cấp nên đại ca mới không đợi ta mà đi ngay như vậy. Đáng lẽ ra đại ca phải để lại dấu vết gì, bây giờ biết đâu mà tìm. Nhưng nàng nghĩ lại, có lẽ đại ca xuống chân núi ở dãy bên trái. Nàng vội đi theo hướng đó, vừa đến đầu lối đi, nàng đã thấy có dấu hiệu ngầm của thiên mẫn, nàng biết không còn sai vào đâu nữa nên chạy thẳng về phía ấy. Nàng giờ hết khinh công ra đuổi theo, nhưng trong rừng núi, đường mòn rất mập mờ, nhiều khi bị cỏ cây che lấp hẳn lối đi. Vì vậy Nàng đã lạc đường mà không hay Càng đi càng xa Nàng đi được hơn nửa giờ đồng hồ Mà vẫn không thấy dấu hiệu thứ hai nào của thiên mẫn Nàng vội ngừng chân lại Đưa mắt nhìn xung quanh mới hay Chỗ nàng đứng là nơi giữa hai ngọn núi Có những tảng đá quái hình lờm trầm Cây cối ôm um tùm Sương lam trướng khí bốc lên như những đá mây ngũ sắc vậy Nàng biết chỗ đó hiểm độc lắm Vội lấy thuốc kỵ chứng ra bôi lên mũi rồi tụt xuống bên dưới Khi xuống tới cốc khẩu Nàng mới phát hiện ra Có một cái khe núi cong queo, rộng hơn trường, nằm ở giữa những cây cổ thủ cao chọc trời. Trên lại có cỏ lao và mây chè lấp. Nếu không sáng mắt nhanh trí, thì khó mà biết được nơi này có cái khe núi như vậy. chị Anh vội rút thanh trường kiếm ra, vừa đi vừa chặt gai, chém mây tiến về phía trước. Bụi lao dưới chân nàng bỗng kêu sẹt sẹt, nàng nhanh mắt đã nhận ra đó là một con rắn đang bò. Khe núi đó càng lên càng cao, nàng đi chừng 2-3 dặm đường thì thấy khe núi càng rộng hơn trước. Vòng qua hai cái con núi mới đến chỗ tận cùng Nàng xem kỹ nơi đó mới hay Là mình đã lên tới đỉnh Của một ngọn núi nhỏ Phía trước có một cánh đồng Trên trồng lơ thơ mấy chục cây cổ thụ Cánh đồng này chỉ có một lối đi tới Còn thì toàn là núi cao chót vót Và hiểm trở vô cùng Ra khỏi khai núi Nàng nhìn kỹ thấy sườn đồi bên trái Đất đá thâm đen Và những lỗ nhỏ nhỏ chẳng chịt như tổ ong vậy Còn thì không có một cành cây ngọn cỏ nào hết Sườn núi phía bên phải có một dòng nước nhỏ nhỏ, hình như là do con người đào, chứ không phải là suối nước thiên nhiên. Dòng nước ấy đi qua một cái vườn trồng thuốc, những lá thuốc màu sắc sạc sỡ và chia thành từng luống một như trồng rau vậy. Trì Anh tinh thần phấn chấn nghĩ thầm, vườn thuốc này rõ ràng là có người trồng nên chứ không phải là cây cổ đại. Có lẽ phen này ta đã tìm tới được chủ nhân của ô Phong Thảo cũng nên. Nghĩ đoạn nàng tra kiếm vào vỏ, vuốt lại quần áo cho thực trình tề, rồi thùng thẳng bước tới khi tới cạnh vườn thuốc, nàng bỗng giật mình kinh hãi thầm. Huyền âm giáo chiêu nạp đủ các kỳ nhân dị sĩ của các môn phái, ta theo sư phụ lâu năm được gặp gỡ những người đó luôn luôn, họ thường nói về những cây cỏ độc. Trong vườn thuốc này trồng rất nhiều thứ cây, ta chỉ biết được vài cây mà thôi, còn những cây ấy, căn cứ lời nói của các kỳ nhân dị sĩ thì đó là độc dưỡng mạnh vô cùng, như vậy đủ thấy chủ nhân của vườn thuốc này không phải là một tay tầm thường. Nhưng sao lại không nghe người ta nói? Nơi đây có kỳ nhân dị sĩ ở. Nàng đang ngẩn người ra suy nghĩ thì bỗng có một tiếng giống thực lớn. Tiếp theo đó là một luồng gió mạnh lấn áp tới. Nàng nhảy sang bên để tránh, rồi quay đầu lại nhìn. Mới hay, đó là một con khỉ đột lông dài. Mắt lồi ra như hai ngọn đèn ló, trông rất hung ác. Nó cứ gầm gừ nhìn nàng. Nàng đoán con thú này ở đây canh gác cho chủ nhân cũng nên. Vì vậy, nàng không ra tay mà chỉ hỏi... Ta đến đây thăm chủ nhân của ngươi, chẳng hay ngươi có bằng lòng dẫn ta đi gặp chủ nhân của ngươi không? Con khỉ đột vô trượt lần đầu lại nhảy sổ ra tấn công lần thứ hai, chứ không thèm để ý tới lời nói của chị anh. Lần này chị anh đã đề phòng từ trước nên nàng không sợ hãi, chỉ khẽ nhảy sang bên lật tránh được. Con khỉ vô hụt mấy lần liền nổi khùng, kêu giống luôn mồm và trộp tới tấp. Chị anh biết loại khỉ đột này rất hung ác lại nhắc nhắn khôn tả. Sức lại mạnh như hổ báo Vì vậy nàng không dám khinh thường Chỉ nhờ khinh công và thân hình nhẹ như bông Mà chạy để tránh thế công của con khỉ Đang lúc ấy bỗng có tiếng người quát Hả Tiểu tử ở đâu tới mà dám đến hắc y cốc này Quấy nhiều như vậy Người có biết luật lệ nơi đây là hết ai vào tới sân cốc này Đều bị chết ngay không Tiếng nói dứt con khỉ đột đã nhảy về phía đó Trì anh nhìn theo Bỗng thấy trước mặt có một làn khói đỏ bốc lên Nhưng chỉ thoáng cái đã tan biến Đồng thời vừa ngửi mùi thơm Thì nàng đã thấy đầu óc chóng vắng Ngã lăn ra chết giấc tức thì. Chị anh không biết mê man như vậy bao lâu Khi tỉnh dậy nàng chỉ thấy mình Đang nằm ở trên một cái trống trong một liều tranh Trong nhà chỉ có một cái bàn Một cái ghế để gần cửa sổ Còn thì trống không Nàng nhớ lại mọi việc và biết rằng Nàng đã ngửi phải mê hồn hương Mà những bọn giang hồ thuộc cấp hạ ngũ môn Thường hay sử dụng nghe tới đó nàng giật mình kinh hoàng Toát mồ hôi lạnh vì đã dùng mê hồn hương Tất nhiên chủ nhân không phải là người hiền lành tử tế Nàng trách mình không cẩn thận Mới bị mắc hớm như vậy Nàng định cử động nhưng tay chân mềm nhũn Như tê liệt Lúc ấy trong phòng kế bên có tiếng bà giả quát tháo Ai ở bên ngoài thế Thưa bà bà cháu đến đây thăm bà bà Người bên ngoài vừa nói xong Thì anh lại nghe thấy tiếng bước chân đi Nàng đoán chắc người đó đã vào trong nhà Thầm thôi hay có việc gì Giọng nói của bà bà nghe rất lạnh lùng và nghiêm khắc Thưa bà bà Cháu đến đây báo tin cho bà bà hay Mấy hôm trước cháu gặp hai tiểu tử Tại một khách sạn ở Đô Vật Trông bề ngoài thì chúng ở xa tới Và cũng biết một vài miếng võ Nên cháu để ý theo dõi Sau cháu để ý mới hay một tên lại là con gái Chúng tới đây để kiếm ô phong thảo Cháu theo dõi chúng mấy ngày Thực tức cười chúng cứ đi lung tung Hình như không biết đường lối vào ôn ngọc ngam này vậy Chị anh nghe nàng nói xong Mới biết mình và thiên mẫn đã để lộ hành tung thảo nào khi nàng hỏi đường tên Tử Bảo, bỗng nghe tiếng cười nhạt là thế. Ôn Ngọc Ngam là nơi nào? Nàng đang suy nghĩ lại nghe bà già nói tiếp. Thế ra có những hai đứa đó, còn nhãi này thân pháp cũng khá lắm, nhưng đã bị bà bà bắt đem giam vào bên trong nhà rồi, có lẽ đến giờ nó vẫn chưa tỉnh đâu. Ủa, người con gái đã bị bà bà bắt giữ rồi sao? Cô ta cũng có vẻ phấn khởi hỏi như vậy, tiếp theo đó cô ta lẩm bẩm nói với bà, hình như muốn yêu cầu một việc gì, chỉ nghe thấy bà già cười nhạt và quát chỗ đã quên ai vào trong hốc phong cốc này cũng phải chết hay sao bà bà cô gái có vẻ lo âu nhưng chỉ gọi được một tiếng bà bà rồi không dám nói tiếp được nữa bà bà thời dài nói họ cốc nhà ta chỉ còn có một mình cháu thôi tất nhiên lúc nào bà bà cũng thương cháu có khi còn thương hơn cả thân của bà nữa nhưng luật lệ của họ cốc nhà ta thế nào chẳng nhẽ cháu quên rồi hay sao trên người con nhãi còn có hình hai cái búa của lão quỷ mà chuống lại vì ô phong khảm mà tới. Việc này liên can đến bà rất lớn, để cho nó tỉnh dậy rồi hỏi nó đã. Cháu không biết bà phải thương cháu và giúp cháu mới được. Bà già bỗng cười khì, tiếp theo đó thì anh lại nghe thấy tiếng chân người giòn giã, hình như hai người đã sang phòng của nàng. Nàng giả bộ nhắm mắt lại làm như chưa tỉnh. Một lát sau, có người xoa bóp hai nơi yếu huyệt của nàng rồi lại khẽ vỗ vào yếu huyệt ở sau lưng một cái. Chỉ anh thấy tay chân tất cử động được nên biết bà già đã giải huyệt cho mình, nàng mở mắt ra nhìn, thấy một bà già mặc quần áo đen, mặt xấu xí, mắt trái lại lép hẳn chỉ còn một mắt phải đang trố lên nhìn nàng với vẻ lạnh lùng và dùng dồn khôn tả, thì anh khôn ngoan vội nhảy xuống đất và quỳ lại bà già. Tiểu bối lạc lối gặp phải thu giữ, được lão tiền bối ra tay cứu giúp, ơn đức này không biết lấy gì đền đáp. Tiểu bối hay còn ít tuổi, chưa được bái kiến lão tiền bối bao giờ, xin lão tiền bối cho biết quý danh để tiền bề xưng hô. Bà già chột mắt lạnh lùng Người hay đứng dậy Già này có lời muốn hỏi Nhưng cô không được nói dối ngay chưa Trị Anh đứng dậy đắp Xin lão tiền bối cứ việc dạy bảo Bà già nhìn nàng một hồi rồi nói Cô với một người nữa tới vân vụ này để làm gì Hai người có liên quan gì với Vân Hải Kiều Tử Phải nói thật cho già này biết Trị Anh nghĩ thầm Vân Hải Kiều Tử là Hay là hình vẽ hai cái búa Có lẽ là Vân Hải Kiều Tử đấy Nghi đoạn nàng vội đáp Tiểu bối là Doãn Thị Anh Vì đại ca của tiểu bối trúc phải hắc sánh ti Và chỉ có ô phong thảo mới chữa khỏi được Túy tiên ông đã vẽ hai cái búa đó Bảo đưa đại ca tiểu bối Đến núi Vân Vũ xin thuốc Không ngờ tiểu bối với đại ca tiểu bối Vào trong tới động này thì lạc nhau Bà già tỏ vẻ kích ngạc và lầm bầm nói túy tiên ông Lão ma men ấy chưa chết ư Bà già lại hỏi tiếp Ông ta đã nói gì với hai người? tuy tiên ông chỉ dặn cứ việc tới Vân Vụ Sơn rồi sẽ hay Ông ta chỉ dặn có thế thôi Nên tiểu bối mất 5 ngày mà không sao kiếm được ra nhà này Thực trời run rủi nên tiểu bối mới gặp được lão tiền bối Nếu được lão tiền bối chỉ điểm cho Thì đại ca tiểu bối mới hy vọng thoát chết Tiểu bối thực cảm ơn vô cùng Bà già suy nghĩ một hồi tỏ vẻ hoài nghi Sau rồi mất trả lời Già này đã ra một điều lệnh Là bất cứ ai vào trong sơn cốc đều phải chết hết Từ trước đến nay không ai thoát cả Bây giờ đã có túy tiên ông chỉ cho tới đây Chắc cô cũng phải có liên can gì với ông ta Nên ông ta mới giúp như vậy Già để mặt túy tiên ông tạm tha cho cô một phen Nhưng cô phải nhận lời giúp già này một việc Như vậy già mới giúp cô Chẳng hay cô có bằng lòng không Trị Anh biết ba già này là một quái nhân rất khó đối phó Nhưng thấy khi mình nói tên túy tiên ông Bà ta đã dịu hẳn Nàng ngần người dây lát rồi mới trả lời Lớp tiền bối cứ việc dạy bảo Nếu việc gì mà tiểu bối có thể làm được, tất nhiên tiểu bối không dám chối từ. Bà già chột mắt, lớn tiếng nói tiếp. Lời của già này, một là một, hai là hai, không bao giờ thay đổi hết. Và cô đã nhận lời, thì không được hối hận động nghe chưa? Nói xong, bà ta trợn mắt lên, nhìn thẳng vào mặt trì anh, trông lại càng xấu xí và rùng rợn thêm. Bà ta không đợi chờ trì anh nói thêm, đã cười khỉnh một tiếng. Tiếng cười của bà ta còn khó nghe hơn tiếng của người khóc. Sự thực việc của gia này nhờ cô đây không khó khăn gì hết. Có thể nói là dễ hơn trở bàn tay. Tuy tiền ông đã tặng cho cô hình vẽ hai cây búa đó là bảo cô đi kiếm người tên là Hải Vân Kiều Tử. Có lẽ ông ta sợ cô tìm không thấy ô phong thảo cho nên mới bảo cô đi kiếm Hải Vân Kiều Tử là người có đeo hai cây búa ở trên vai để dẫn đường dùng. Bây giờ cô đã gặp gia này rồi thì khỏi phải đi kiếm Hải Vân Kiều Tử nữa. Bà ta ngừng lại dây lát rồi đột nhiên hỏi... Cô có biết người giữ ô phong thảo là người thế nào của gia này không? Trì anh nghe nói nghĩ thầm, sao bọn ta không nói cho rồi lại còn hỏi vạn làm chi vậy? Tuy vậy nàng vẫn thành thực hỏi lại. Tiểu bối ngu si rốt nát, xin lão tiền bối chỉ rõ cho. Tất nhiên cô cũng không biết rõ bên trong ra sao đâu. Ô phong thảo là một trong những dị bảo của sư môn già này, sinh sản ở trong ôn ngọc ngam của bồn sơn. Vách đá trong ngam trắng và bóng như ngọc, trên vách núi lại có một suối nước nóng thiên nhiên. Ô Phong Thảo nhờ có anh linh của Ngọc Thạch với hơi ấm của mây và sương mù mà mọc ra. Nhưng nếu không có nước suối nóng đó thì cũng không sao tăng trưởng được. Mấy chục năm nay đều rót đại sứ tỷ ra trong non. Sau vì bà ta đắt tàu hỏa nhập ma hai chân tê bại không đi được. Nhờ có sức nóng với sức mạnh của Ô Phong Thảo để hồi phục huyền công. Vì vậy bà ta mới coi Ô Phong Thảo đó như là của riêng. Từ khi bà ta tàu hỏa nhập ma đến giờ tính nết quái gì hơn trước rất ghét người ngoài. Bà ta chỉ tin tưởng. Thứ cỏ đó có thể chữa khỏi được bệnh tật cho mình. Nên coi đó còn quý hơn cả tính mạng. Như vậy bà ta làm sao chịu cho cô cỏ quý ấy. Xà này đang nghiên cứu thứ cỏ độc của thiên hạ. Gần đây muốn chế thử một giải độc đơn hoàn. Cũng cần phải dùng tới hai lá ô phong thảo. Đáng lẽ già phải thân hành đi tới đó lấy. Nhưng bây giờ cô đã tới. Thì đi giúp già này một phen chỉ Anh nghe nói ngạc nhiên vô cùng ní thầm. Ô phong thảo quý báo như vậy. Chính bà ta lấy cũng khó. Tại sao lại bảo ta đi? Liệu có thể lấy được không? Nếu lấy không được Thì thiên vẫn đại ca nguy mất Nghĩ tới đó nàng đắc đỉnh lên tiếng Thì bà già chột mắt cả cười Cô khỏi phải lo lắng như vậy Thế nào cũng lấy được Nếu lấy không được thì khi nào già này lại bảo cô đi Đây là bản đồ của ôn ngọc ngâm Cô cứ theo đó mà đi Tìm thấy hang động rồi Cô đừng đường đột bước thẳng vào Mà có phải ném tín vật năm xưa của bà ta trước Rồi cô hãy vào sau Thì bà ta không làm khó dễ cô nữa Tín vật ấy ta sẽ đưa cho cô sau Cỏ đó chỉ có một cành mà những bảy lá, nếu dùng để chữa nọc độc hắc xanh ti, chỉ cần một lá cũng đủ rồi. Sau đó cô lại tiến đến đây một lần nữa để đưa cho ta hai chiếc lá, như vậy có phải là lưỡng lợi không? Bằng không cô đừng có tách giả này ác độc. Nói xong, bà ta lấy một tấm bản đồ và một tiến vật đưa cho tỷ Anh. tỷ Anh thấy lời nói của bà ta hơi mâu thuẫn, trong lòng đang nghi ngờ, nhưng đã biết chỗ cỏ ốt phong thảo rồi thì dù sao, là cũng phải mạo hiểm đi một phen Nếu lấy được ố phong thảo cứu cho thiên mẫn Thì với giá nào nàng cũng chẳng từ nan Nghi đoàn nàng liền nhận lấy Địa đồ và tiến vật Nàng thấy tiến vật đó hình quả trám Nhưng to hơn một chút Màu xanh thẫm bóng nhoáng và rất nặng Nhận xong hai vật đó nàng cương quyết đắp Lão tuyên bối đã dặn bảo Tiểu bối xin tuân theo Bà già chột mắt không thèm đếm xỉa đến Lời nói của nàng mà chỉ trợn mắt lên Nhìn tiến vật rồi lầm bầm Sứ tỷ ta để lại tiến vật cho ta Chỉ còn một vật này thôi, quan trọng lắm. Ngươi phải nhớ kỹ, thì liên tới trên ngam rồi, thì phải ném ngay vào trong đồng tức thì. Bằng không, cô sẽ toi mạng, mà còn hỏng hết cả đại sư của gia nữa. Chị Anh gật đầu, tiểu bối quyết không làm lỡ việc đâu, lóc tiền bối cứ yên tâm. Bà già cười một tiếng và tiếp, từ đây đến ôn ngọc ngam khá xa, cô phải đi ngay mới được. Chị Anh thấy bà ta thúc giục như vậy, nàng cũng không muốn ở lại trốn quái gì này thêm chút nào nữa, liền cáo tử đi luôn. Mới đi được mấy bước Bỗng trong nhà có tiếng nói chuyện Nàng đi chậm lại để nghe Hình như cô bé hồi nãy khá nói Bà ba Người nàng ta chắc chúng phải tiểu đào Cháu không được nói nhiều Bà già quát mắng không cho nàng nọ nói tiếp Nhưng Trì Anh nóng lòng đi kiếm ô phong thảo Nên không để ý mấy Bỗng từ phía sau có một cái bóng đen thấp thoáng Con khỉ đột lại nhảy tới đỉnh vồ nàng Nhưng trong nhà có tiếng quát vọng ra Con khỉ vội rụt cổ rút lui luôn Chị Anh vội vượt qua khoảng đất bằng đó ra ngoài cốc khẩu, nàng cứ theo bản đồ mà trở xuống chân núi, tiến thẳng về phía ôn ngọc ngam. Đi được hơn nửa canh giờ, nàng đã thấy đường lối, có vẻ quen thuộc lắm. Thì ra, nàng vẫn đi trên con đường hồi nãy, chỉ khác là đến chỗ ám hiệu của thiên mẫn, là phải leo lên trên đỉnh núi thôi, chứ không thẳng tới như trước. Theo bản đồ, nàng lên tới trên đỉnh núi rồi, nhìn kỹ địa thế, nàng nhận ra ôn ngọc ngam, Ở ngọn núi cao chốt vót mà hồi nãy nàng đã ngắm nhìn. Nàng mừng rỡ lại rảo bước đi xuống dưới và leo lên khoảng núi nọ. Khi đến lưng chừng núi, nàng bỗng nghe thấy tiếng nước chảy ủm ùm bên trên. Nơi lưng chừng núi thì có một cái vực thẳm rộng chừng mười mấy trường nhưng sâu khôn lường. Thác nước ở trên đỉnh núi chảy xuống vực thẳm đó nên mới có tiếng kêu ưm ưm như vậy. Khi lên tới trên tầng thác nước, nàng đã thấy hơi lạnh bút xương. Bờ thác bên kia thì chỉ thấy cây cối rậm rạp, mây và sơn mù bao phủ mịt mờ. Muốn sang bờ bên đó cũng không phải là chuyện dễ vì nước thác chảy rất mạnh. Trì Anh ngần ngừ hồi lâu mà vẫn không nghĩ được cách gì qua được bên bờ thác bên kia. Nàng lại mở tấm bản đồ ra xem mới hay chỗ phía trên gần đỉnh núi có vẽ hai chấm đen. Nàng đoán nơi đó có thể qua được nên gấp bản đồ lại rồi leo lên phía trên. Quả nhiên lên tới chỗ có chấm đen ghi trong bản đồ, nàng thấy hai bên đều có một khúc cầu gãy. Chỉ anh đoán trước kia nơi đây có một cái cầu đá bắc ngang, sau bị nước lũ đổ xuống làm gãy, nên hai bên vẫn còn lại một khúc và cách nhau chừng bốn năm trượng. Nàng lấy hết can đảm và hơi sức nhún chân một cái, tung mình nhảy qua khúc cầu gãy bên kia. Chân cầu mục đầy rêu, suýt tí nữa nàng đất trượt chân xuống dưới vực thẳm. May thay nàng nắm được một cành cây, nhờ vậy mới thoát hiểm. Nàng nhảy nhót mấy cái nữa là tới khu rừng rậm. Đây là một khu rừng thông hùng vĩ vô cùng. Nàng đi vào trong đó, một quãng thấy những con chim ở trên cành cây hót chiếu chít thật là vui tay. Và đầu đầu cũng có những hòn đá dị hình. Những hoa dại mọc đầy đường như một tấm thảm như theo như dệt. chị Anh không còn tâm trí thưởng thức cảnh đẹp đó mà cứ theo đường lối của bản đồ tiến thẳng về phía trước. Đi được nửa giờ đồng hồ, nàng tới một chỗ chung quanh có mây bao phủ và lối đi càng ngày càng dốc, hiểm trở lạ thường. Nhờ có khinh công cao siêu, bằng không thì nàng không thể nào lên nổi trên đó. Tuy vậy, nàng cũng mệt nhọc, mồ hôi ướt đóng, đang phải ngồi xuống một tảng đá nghỉ ngơi. Nhìn xuống, nàng chỉ thấy sương mù và mây bao phủ dài đằng. Đang nhìn ngược nhìn xuôi, nàng bỗng trông thấy cách đó mười trượng có một cái bóng đen như một làn khói, chỉ thoáng cái đã mất dạng liền. Lúc này nàng mới để ý thấy những tảng đá quanh mình đều trắng xanh bóng bẩy như ngọc, nên biết sắp tới ôn ngọc ngâm. Tinh thần nàng phấn khởi vô cùng, đứng dậy tiếp tục leo lên. Từ chỗ nàng vừa nghỉ chân leo lên phía trên, lối đi càng dốc và trơn tuột, vất vả lắm nàng mới leo lên được hai ba chục trượng, thì anh bỗng thấy phía bên phải cách nàng không xa, có một miếng đất rộng bằng một mẫu. Bốn bề đều có vách đá trắng như ngọc bao vây. Nàng vội tiến thẳng lên miếng đất bằng đó vừa tới nơi nàng đã nghe một tiếng quát tháo lớn như sấm động tiếp theo là một luồng gió mạnh lấn át tới nàng chưa đứng vững như vậy làm sao mà tránh nổi trường phong như thế nàng chỉ bị quét trúng cung đủ rất xuống vực thẳm tan xương nát thịt rồi nhưng muốn tránh cũng không còn có chỗ nào mà tránh nữa thì anh đành phải nhắm mắt kêu thầm phen này ta chết mất đang lúc đó nàng bỗng thấy sức mạnh ấy biến thành sức hút lôi người nàng sang bên và có tiếng người nói xin lão tuyển bối tha thứ cho đây là tiểu muội của tiểu bối Nàng nghe thật tiếng nói ấy rất quen thuộc nên nghĩ thầm Sao chàng ta lại lên đây được Nàng loạn trọng một lúc mới đứng dậy được Rồi mở mắt ra nhìn kêu lên Không phải chàng thì là còn ai vào đây nữa Nàng mừng rỡ vô cùng khi thấy thiên mẫn Nhưng lúc đó mặt chàng nhật nhạt Lào đảo như suýt ngã Thì anh kinh hãi nghĩ thầm Nguy tai rõ ràng vừa rồi chàng dùng cầm long thủ Cứu ta thoát chết Sao chàng lại vận chân khí làm chi Nàng vội chạy lại đỡ lấy chàng và gọi Mấn đại ca Thiên Mẫn lại học một đống máu tươi thì Anh càng dối trí lo âu Nên khóc sướt mướt. Đột nhiên một ông già dâu tóc bạc phơ Đứng bên cạnh từ nãy giờ Bước đến giữa bàn tay khô đét ra Khẽ vỗ vào mấy nơi yếu huyệt Ở sau lưng của Thiên Mẫn Rồi quay lại cười nói với chị Anh Nếu nhà hiền đệ không nhanh mắt Thì lão đã đánh trọng thương lầm cô nương Mau đỡ nhà hiền đệ ngồi xuống nghỉ ngơi Không việc gì đâu cô nương cứ yên trí Trị Anh tuân lời theo chỉ bảo của ông già Liền đỡ Thiên Mẫn ngồi xuống. Một lát sau, thiên mẫn mới từ từ mở mắt ra nói Ngu huynh nghỉ ngơi trong một lúc là sẽ khỏi Hiền muội mau ra chào Vân Hải kêu từ lão tuyển bối đi Lúc này thì anh mới biết Ông già đứng trước mặt đây Chính là người mà túy Tiên ông đã vẽ dấu hiệu hai cái búa Nàng để ý sau lưng ông già quả nhiên Thấy ông ta có đeo hai cái búa chéo Nên vội tiến lên chào Vân Hải kêu từ cười Tuy Tiên ông túy Tiên ông là một kỳ nhân của người đời Năm xưa nếu lão không được ông ta cứu giúp Thì đã chết rồi Hai vị chưa có khách sáo như vậy. Chủ nhân nơi đây coi ô phong thảo quý hơn tính mạng của mình. Nhưng xin một hai lá để chữa bệnh. Lão chắc bà ta phải nhận lời. Hãy đợi chờ đến giờ thân. Bà ta tỏa công xong. Sẽ dẫn hai người vào. Hai người vội cảm tạ ông già. thì Anh hỏi Thiền Mẫn tại sao lại tới được nơi đây trước. Thiền Mẫn vừa cười vừa kể lại chất nàng hay. Thì ra thì Anh vừa đi lấy nước. thiên Mẫn nghỉ ngơi một lát. Đã thấy dễ chịu và cảm thấy khát nước. Liền đứng dậy đi quanh đó một vòng. Đời mãi vẫn chưa thấy thì Anh trở lại, chàng lo âu vô cùng. Chàng lừng thừng đi tới chỗ đầu đường để đợi chờ. Khi vừa quay lại, chàng bỗng thấy một ông già đầu tóc bạc phơ, đang ở trên sườn núi từ tử, tử đi xuống. Chàng và chị Anh đi trong núi vân vụ này từ năm ngày rưỡi qua rồi, mà không hề thấy hình bóng người nào hết. Bây giờ bỗng nhiên lại gặp được một ông già như vậy, chàng làm sao không bừng rỡ cho được. Chỉ trong nháy mắt, ông già đã lên đến gần. Thiền Mẫn ngẩn lên nhìn, thấy sau lưng ông ta có đeo hai cái búa Chàng càng hoan hỉ thêm và đoán chắc ông già này chính là người mật túy tiên ông đã bảo tìm kiếm. Phần thì sợ ông ta đi luôn, phần thì nhìn mãi không thấy trị anh đâu. Chàng chợt nghĩ ra một kế, liền vẽ dấu hiệu xuống đất, rồi vội vàng bước theo ông già nọ. Ông già đi rất thông thả, nhưng thực sự nhanh không thể tưởng tượng được. Chàng vừa đuổi theo vừa gọi. lão tuyển bối, xin hãy ngừng chân lại đã. Ông già hình như không nghe tiếng gọi của Thiên Mẫn nên lại đi lên trên núi như thường. Thiên Mẫn cố đuổi theo Vì chân khí không chuyển động được Nên càng đuổi theo Chàng càng bị ông già bỏ xa Và hơi thở hồng hộc Mặt mũi tối sầm Sắp té ngã đến nơi Chàng vội lớn tiếng gọi tiếp Lão tuyên bối xin người hãy ngừng bước Tiểu bối có lời muốn thưa Lần này hình như ông già đã nghe tiếng của thiên mẫn Liền ngừng lại trợn mắt lên quát hỏi Người với già không quen biết bao giờ Sao cứ theo đuổi hoài làm chi Có việc gì vậy Thiên mẫn vội đứng dậy vái chào và đáp Tiểu bối là nhạc thiên mẫn sáng trước xuống phải hắc sánh phù cốt trưởng nhờ túy tiên ông chỉ bảo nên tiểu bối đến đây bái ý kiến lão tiền bối để xin ô phong thảo chữa bệnh ông già nghe nói tỏ vẻ mừng rỡ thì ra túy tiên ông lão hiền đệ tới đây à nhạc hiền đệ vết thương của hiền đệ khá nặng đấy anh ngồi xuống nói chuyện đã chẳng hay túy tiên ông đã dặn bảo thế nào thiên vẫn đã quá mệt nhọc chàng ngồi phịch xuống tảng đá cảnh đó rồi đắp trước khi đi Huynh đệ tiểu bối chỉ được túy tiên ông vẽ cho hai cây búa và bảo tới đây sẽ biết liền. Vừa rồi tiểu bối trông thấy lão tiền bối có đeo hai cái búa ở sau lưng cho nên mới dám đường đột hỏi như vậy. Nói xong chàng kể hết lai lịch của mình cho ông giả nghe và xin biết danh hiệu của ông ta. Ông già cười đắp, lão là Vân Hải Kiều Tử, lão cách biệt túy tiên ông mấy chục năm rồi, không ngờ người vẫn còn nhớ lão. Nếu người đã bảo hiền Đề tới đây, tất nhiên lão phải giúp hiền Đề nhưng thạch mụ mụ mới là chủ nhân của Âu Phong Thảo chứ không phải là lão tính nết của bà ta quái gì lắm lát nữa gặp mặt hiền đệ phải cố nhịn lắm mới được thiên vẫn vẫn vâng dạ dạ rồi hỏi lão tiền bối có thể chờ một chút để tiểu muội của tiểu bối đi lấy nước về rồi đi có được không hiền đệ ta cứ lên đó trước vì thời gian gấp rút lệnh muội đã vào trong núi lệnh muội đã vào trong núi này không sợ lạc đâu lát nữa sẽ gặp lại cô nương ấy thiên vẫn đang phải theo vân hải kiều tử lên ôn ngọc ngang Quả nhiên không bao lâu thì trì anh tới. Kể xong thiên mẫn hỏi trì anh. Sao huyền muội cũng lên tới được thế này? Trì anh thuật lại đầu đuôi. Vân Hải kiều tử nghe trì anh nói chuyện gặp một bà già thì ông ta kinh ngạc hỏi. Doãn cô nương đã gặp phải độc cô bà rồi. Có phải bà ta trột một mắt không? Bà ta đã giao tín vật gì cho cô nương? Trì anh đưa tín vật hình quả tám cho ông ta xem và nói. Lão tuyển bối nói đúng lắm. Bà ta chỉ có một mắt thôi. Bà ta dặn tiểu bối lên tới Ôn Ngọc Ngâm là phải ném tín vật này vào trước. Vân Hải Kiều Tử đỡ lấy tín vật xem một hồi rồi biến sắc mặt. Bích Diệt âm lôi, độc cô bà lấy đâu ra một vật này như vậy. Ông ta ngẩng đầu lên hỏi tiếp. Doãn Cô Nương gặp độc cô bà ở đâu? Thì anh liền kể chuyện vừa rồi cho Vân Hải Kiều Tử nghe. Vân Hải Kiều Tử giận dữ nói. Độc cô bà bà ác thực, bà ta định tâm giết hại đại sư tỷ, nếu không gặp tôi, Doãn Cô Nương đã mắc phải mưu kế của bà ta rồi. Cô có biết tín vật này là gì không? Đây là bích diện âm lôi Một thứ âm khí độc đáo của bích lạc chân quân Ở Hải Nam Nếu cô ném vật này ra nó sẽ nổ ngay Núi đá và đất sẽ bị tan rã thành cám Hoài lực của nó không thể tưởng tượng được Đó là lời tiền sư nói năm xưa Chứ chính lão cũng chưa được trông thấy bao giờ Bích lạc chân quân Chỉ luyện được 9 trái thôi Hồi luyện kiếm ở núi Thái Sơn Ông ta có đem ra một trái ném thử Cho người của các môn phái xem Còn từ đó đến giờ ông ta chưa đem ra sử dụng lần nào. Ông ta coi vật này rất là quý báu, nên ít khi đem cho người ngoài xem. Không hiểu tại sao độc cô bà lại lấy được một trái như vậy. Thiên mẫn vật chị Anh nghe Vân Hải Kiều Tử nhắc đến bích lạc chân quân đều kinh hãi vô cùng vì chân quân là một đại ma đầu ghê gớm mà hai người nghe tiếng đã lâu. Chị Anh hầm hực nói Độc cô bà ác thực, chỉ trong bộ mặt của bà ta cũng biết không phải là một người tử tế rồi. Nhưng không hiểu sao bà ta lại muốn giết hại Thạch Mù Mũ. Vân Hải Kiều Tử thở dài Hey. độc cô bà là sương muội của thạch mù mộ, nhưng mấy chục năm trước đây, bà ta đã lấy trộm cuốn độc bàn thảo của sư môn, rồi đi khắp nơi tìm kiếm những cây cỏ độc về trồng. Mười năm gần đây, mù ta lại thâu liệt được sương mù độc và chân khí của núi này, chế thành một thứ gọi là tiêu đào hồng nhấp nón nương. Với một thứ đàn chi cầu hồn tán, hễ ai người phải là chết liền, lợi hại vô cùng. Khắp thiên hạ chỉ có ô phong thảo là quý nhất khắc phục được hai môn thuốc độc của bà ta, vì thế bà ta định cướp giật Ô Phong Thảo từ Lâu. Bà ta định chiếm được Ô Phong Thảo rồi thì sẽ độc chiếm Mưu Cương này luôn. Mấy năm gần đây bà ta đã lên ôn ngọc ngâm quấy nhiễu nhưng đều bị Thạch Mộ Mộ đánh đuổi. Vì vậy bà ta oán độc Thạch Sư Tỷ lắm. Lần này không hiểu bà ta lấy được ở đâu trái bích diễm âm lôi này và định mượn tay cô giết hại đại sư Tỷ và hủy luôn cả Ô Phong Thảo để tuyệt hậu họa. Như vậy đủ thấy mưu kế của bà ta ác độc như thế nào. "Trừ anh nghe nói Bích Diệm Âm Lôi lợi hại như vậy nên muốn thử xem, có đúng như lời nói của Vân Hải Kiều Tử không?" Nàng cười hỏi. "Trước kia tiểu bối cũng nghe sư phụ nói đến việc Bích Lạc Chân Quân luyện thành một thứ ám khí gọi là Bích Diệm Âm Lôi, mấy chục năm nay chưa có ai nghĩ ra được một cách gì phá giải, không ngờ một vật nhỏ nhỏ này lại lợi hại đến như vậy. Lát tuyệt Bối, chúng ta thử xem sao." Thiên Mẫn vội lên tiếng. "Hiện mọi, chưa nên thử như vậy." Vân Hải Kiều Tử nhìn trái ám khí rồi nói, Thứ ám khí độc ác này đem theo bên người cũng không tiện chút nào, nếu giãn cô nương muốn xem oai lực của nó ra sao thì nhân đây chúng ta cứ hủy nó đi cũng hay. Nào, hai vị theo lão lại đằng này. Trì Anh và Thiên Mẫn vâng lời đi tới chỗ tận cùng của miếng đất bằng đó, Trì Anh quay đầu lại nhìn về phía sau, chỗ giáp vách núi, tức đầu đất bằng bên kia, thấy có một thạch thất, cửa đồng hướng về phía mặt trời có khắc ba chữ Ôn Ngọc Nam rất lớn. Vân Hải Kiều Từ lại đưa hai người đi theo một con đường nhỏ cạnh đó. Được một quãng khá xa, ba người tới một nơi. Một bên là vách núi cao chót vót, một bên là vực thẳm sâu muôn trường. Ông ta ngừng chân lại bảo hai người. Trái bích diệm âm lôi này kêu như sóng động và làm rung chuyển cả núi non. Hiện giờ thạch mụ mụ đang tình tu nên lão không dám khích động nên mới phải đưa hai vị tới đây là thế. Nói xong, ông ta chỉ một tảng đá lớn ở cạnh thác nước, phía trên đối diện và tiếp. Chúng ta lấy tảng đá bên kia để thử oai lực của bích diệm âm lôi. Hai người cúi đầu nhìn xuống thấy cạnh thác nước ở ngọn núi trước mặt có một tảng đá lớn như một cái trống nặng hàng nghìn cân. Vân Hải Kiều Tử khẽ vung tay, một vật đen và nhỏ bay ra như sao xa bắn thẳng vào tảng đá. Chỉ trong chớp mắt, vật đen đó đã chạm vào tảng đá, một tiếng nổ long trời lở đất vang lên. Bốn bên sơn cốc đều có tiếng vang lại và tưởng như các ngọn núi quanh đó đều sắp bị đổ vỡ đến nơi. Tảng đá lớn bị vỡ nát. Đá vụn bay tứ tung Và trong các bụi cỏ Một ngọn lửa hồng bốc lên cao ngất Tiếp theo là những tiếng kêu lúc bốc Ba người thấy ám khí lợi hại như vậy Cũng phải kinh hoàng đến ngẩn người ra Lúc ấy bốc có tiếng quát tháo Ở phía trên dưới vọng lên Văn Hải kêu tử vội nói nguy tai phía trước có kẻ địch Chúng ta mau mau quay trở về Ông ta chưa nói dứt Đã dở khinh công ra đi như bay Về tới chỗ đất bằng tức thì Thiên mẫn với chỉ anh không hiểu ất giáp gì hết Cũng quay bước theo Khi hai người về tới nơi đó, thì từ trên ôn ngọc ngam có tiếng cười thê thê và một giọng khàn khàn vọng xuống. Lão tạc bà, ngày hôm nay ta thả chết cho ngươi. Tiếng nói vừa dứt, hình bóng của người đó chạy đi rất xa rồi, đủ thấy công lực của y lợi hại thế nào. Hai người tiến tới trước cửa, thì thấy một bà già tóc bạc phơ ngồi trước cửa đồng, vẻ mặt giận dữ, nhìn vẫn hải kiều tử và nói: Tưởng là ai? Hóa ra là cung sư đệ. Có phải sư đệ giúp cho con tiền thì lấy trộm ô Phong Thảo đó không? Bà ta vừa nói dứt đã phi thân vào trong đồng Nhanh không thể tưởng Vân Hải Kiều Tử đứng lặng người một lát Rồi quay lại giận dữ nói với Thiên Mẫn vật Trị Anh Ô Phong Thảo đã bị độc cô bà lấy trộm rồi Lão đến chậm nên không kịp ngăn cản bà ta Tiên bối nói gì Ô Phong Thảo đã bị độc cô bà lấy trộm rồi ư Trị Anh nghe nói như xét đánh ngang tay Và nghĩ thầm Mình và Thiên Mẫn trải qua bao nhiêu thời gian khổ sở Mới tới được nơi đây Không ngờ lại mất công toi Trị Anh không khỏi lo âu, nhìn thấy thiên mẫn tiều tụy hốc hắc, nàng không sao cầm lòng được, ứa nước mắt ra và nói Lâu tuyển bối, biết làm sao bây giờ, đuổi theo bà ta để cướp lại chứ Nàng nóng lòng quay mình định chạy xuống sườn núi, thiên mẫn vội nắm tay nàng vừa cười vừa đỡ lời hiền bối đừng có lo lắng như vậy, chúng ta phải biết rõ sự thể đã rồi hãy quyết định sau Trị Anh nhìn Vân Hải kêu từ và hỏi Lâu tuyển bối có biết bà ta lấy trộm ô phong thảo như thế nào không? hồi thứ 12 hai ngọc lộ chứa bệnh tình sầu dâng hồn Trinh nữ vân hải kêu từ lắc đầu việc này đầu đuôi là do năm xưa thạch mụ tàu hỏa nhập ma tuy hai chân cứng ngắc không thể đi lại được nhưng bà ta nhờ một khẩu chân khí nên cũng có thể phi thân được và nhanh vô cùng vừa luyện công xong bổ nghe tiếng kêu của bích diệt âm lôi ngỡ rằng ở gần quanh đây có việc gì bất lành cho nên mới phi thân ra ngờ đâu độc cô bà vốn lên trên ngam này từ lâu ẩn núp để chờ dịp ra tay thào nào lúc tiểu bối lên núi hình như phía sau có một bóng đen thấp thoáng nhanh khôn tả có lẽ bóng đen ấy là đầu cô bà cũng nên trì anh nhớ đến chuyện hồi nãy và bột miệng nói như vậy đầu cô bà già hoạt ác độc lắm bà ta đã trao trái bích diệp âm lôi quỷ báo như thế cho cô nương tất nhiên phải thân hành theo sau để xem cô nương có mắc mưa bà ta hay không chỉ tại lão ấy nên mới có sự thất thố như vậy vấn hải kêu tử nhìn trì anh tiếp luôn Độc cô bà ẩn thân gần đây Thấy có dịp may liền phi thân nhảy vào bên trong đồng Nhổ cây ô phong thảo rồi đào tẩu luôn Thạch mụ tiềm tú 40 năm Công lực tinh thông Nên độc cô bà vừa ra khỏi thạch động Là đã biết rõ mọi sự Nhưng bà ta vì chậm một bước Nên ô phong thảo đắt lọt vào tay kẻ thù Bà tức giận khôn tả Liền phóng ra liên tiếp hai trường Ngờ đâu độc cô bà đã thừa cơ phi thân xuống núi rồi Lão hay tin tới nơi Thì bà ta đã đi xa rồi chị anh lão âu hỏi lão tiền bối độc cô bà đã lấy trộm được ốc phong thảo đi rồi thế nào cũng phải trở về chỗ cũ nhân dịp này chúng ta xuống ngay sau hội của y thị cướp lại cây cỏ có hơn không vân hải kiều tử nói doãn cô nương việc này không thể nóng lòng được nếu độc cô bà bà chỉ dùng võ công không thì lão phụ dư sức đối phó nhưng bà ta lại còn rất nhiều độc vật và độc dược nên khó phòng bị nổi nếu không có cách gì kiềm chế bà ta thì võ công có cao siêu đến đâu cũng vô ích mà thôi chị bằng để lão đưa hai người vào ít kiến Thạch mụ mụ trước rồi hãy đỉnh liệu sau Thiên Mẫn xem lời Lão tiền bối nói rất phải Hiền bội chúng ta hãy vào bái kiến Thạch lão tiền bối trước rồi sẽ hay Trị Anh rất lo âu Chỉ muốn gấp ngay lại ô phong thảo để chữa cho Thiên Mẫn Nhưng bây giờ nàng nghe Thiên Mẫn nói như vậy Cũng miễn cưỡng gật đầu Rồi theo vân hải kiều tử Và Thiên Mẫn đi vào trong ôn ngọc ngam Thạch thất ngang rộng ba bốn trượng Bốn mặt đều xây bằng đá trắng như ngọc Vách bên trái lại có tiếng suối chảy dốc rách. Có lẽ đó là suối nước nóng để nuôi ô phong thảo. Nơi chính giữa thạch thất có một cái sập bằng ngọc, một bà cụ tóc bạc phơ, ngồi tinh tỏa bên trên. Sắc mặt tái mét làm như là không trông thấy ba người, nên cứ ngồi yên không cử động gì hết. Cùng sư đệ, hai đứa nhỏ đi theo sau là ai vậy? Ôn ngọc Nam của ta xưa nay, cấm người ngoài lưu tới. Hiền đệ đã biết rõ luật lệ này rồi cơ mà. Dòng nói của thạch mụ mụ lạnh lùng khốn tả, Bà ta ngồi yên như một pho tưởng đá. Vân Hải Kiều Tử cung kính đáp. Đệ đâu dám quên luật lệ của Đại sứ Tỷ đã Đình. Nhưng sự đệ đã biết rồi. Tại sao lại còn đem chúng lên? Thạch mù mộ ngắt lời Vân Hải Kiều Tử. Rồi nhắm nghiền hai mắt lại. Không thèm nói thêm câu nào nữa. Bà ta không muốn trông thấy có người lạ mặt bước vào trong hang động, Vân Hải Kiều Tử gượng cười. Nếu là người ngoài tiểu đệ đâu dám táo gan đưa họ lên đây như vậy. Nhưng hai vị này thừa lệnh túy tiên ông. Cái gì? Thạch mụ mụ bỗng mở to đôi mắt liếc nhìn Thiên Mẫn và trì Anh, mặt lộ vẻ nghi ngờ, rồi liếc nhìn vân Hải kêu tử và hỏi tiếp. Thí tiên ông, sai hai đứa nhỏ này tới đây, kiếm ra này làm chi? Thiên Mẫn và trì Anh tiến lên một bước, định quỳ xuống vái lạy nhưng Thạch mụ mụ chỉ khẽ phẩy tay một cái, đã có một luồng cương khí tỏa ra và đỡ hai người không cho quỳ xuống. Bà ta lạnh lùng nói. Hãy khoản, ra này không dám nhận đạo nghĩa của hai vị quý khách đâu. Thiên vẫn vật trì anh Thấy bà ta nói như vậy ngạc nhiên hết sức Vẫn Hải kêu từ Biết rõ tính nết của bà ta Chỉ sợ hai người trẻ tuổi này chịu đựng không nổi Nên vội cười và nói tiếp Thưa sư tỷ, Nguyên nhân là nhạc hiền đệ trúng phải hát sánh ti Khóc thiên hạ Thành mộ bỗng nổi giận hầm hừng Trên thiên hạ này chỉ có ô phong thảo Mới có thể chứa khỏi chất độc ấy Nên y mới không quản ngại đường xa xa xôi Mà tới đây có phải không Ô phong thảo, ô phong thảo Ai thấy già này cũng đều ghen thức nhưng bây giờ ô Phong Thảo đã bị kẻ gian cướp mất rồi, mọi người đã hài lòng rồi có phải không? Vân Hải kêu từ lắc đầu nói đại sứ tỷ già nua rồi cũng nên thay đổi tính lên một chút thì hơn nhạc hiền đệ với doãn cô nương đây đều do túy tiên ông giới thiệu tới sư tỷ không để hai vị này thì cũng nên để túy tiên ông mà vui lòng tiếp truyền nhạc hiền đệ vài lời mới phải chứ bây giờ Thạch Mộ Mộ mới bất giận ngâm nghĩ dây lát rồi nói gia này không bao giờ dám quên ơn đức của túy tiên ông Nhưng ô phong thảo đã bị con tiền tỷ trộm mất rồi. Từ giờ trở đi không ai đến cuối giày già này nữa. <cười> như vậy cũng hay. Ra tàu hỏa nhập ma tự chữa cho mình còn chưa xong. Làm sao mà chữa cho người khác được. Ra nề mặt túy tiên ông không bắt tội sự tự tiện đột nhập ôn ngọc ngam này của hai người. Thôi sự để mau đưa người ra khỏi nơi đây, đây cho rồi. chị Anh thấy thạch mụ mụ làm bộ làm phách như vậy trong lòng rất tức giận. Nếu không phải vì vết thương của thiên bẫn thì nàng cái lại rồi. Thiền Mẫn nghe nói thạch mụ mụ tàu hỏa nhập ma Sự nghĩ đến thuốc thiên phủ huyền trân Đem theo trong người Thuốc này không những có thể cải tử hoàn sinh Mà còn chưa được khỏi những người tàu hỏa nhập ma Hàng trăm năm Chàng đưa mắt nhìn vân Hải Kiều Tử Rồi vái chào thạch mụ mụ Huynh địa tiểu bối không biết lão tiền bối Có lệ luật như vậy nên mới đường đột vào Ít kiến và cũng tự biết mang tội rất lớn Nay được lão tiền bối lượng thứ Trong lòng rất cảm ơn Tiểu bối bị trúng phải hắc sánh ti Sống chết đã có số trời. Tiểu Bối không hãi sợ chút nào. Ô phong thảo của lão tiền bối đã bị người ta lấy trộm mất, tiểu bối không tự lượng sức vào đây ý kiến lão tiền bối, làm muốn tặng chút tài mọn để đợi chờ lão tiền bối sai khiến. Hơn nữa, tiểu bối lại có mang theo linh đơn của tiên sư để lại, có thể chế được bệnh tổ hỏa nhập ma rất là linh diệu, nên tiểu bối muốn hiến cho lão tiền bối. Thành Mô Mô cười nhạt, "Tiên <cười> <cười> đi cấp ô phong thảo ở trong tay của già này, thì tất nhiên già này phải đi cấp lại, chứ khi nào lại cần đến người khác giúp sức?" Còn ra bị tàu hỏa nhập ma đã 40 năm rồi Và tự tin mình còn có đủ năng lực cứu chữa Nên ra không dám nhận tấm lòng tốt đó đâu Vẫn hải kiều tử nghe thiên mẫn nói Có linh dược cứu chữa được tàu hỏa nhập ma Trong lòng kinh nhạc vô cùng Vừa định khuyên đại sư tỷ uống thử xem Thì thanh mù mụ lại nổi giận cự tuyệt như thế Trong lòng cũng không vui Xen lời nói Đại sư tỷ không nên Thiên mẫn chỉ anh thấy hai người sắp gây hấn với nhau Không biết xử trí sao cho phải Văn Hải Kiều Tử cũng nổi giận. Đại sư tỷ cũng nên nghĩ lại, Ô Phong Thảo là dị báo của sư môn, năm xưa đại sư bá truyền lại cho sư tỷ phải khéo gìn giữ để giải bách độc cho thiên hạ. Tam sư tỷ nham hiểm lấy trộm cuốn độc bào bối dưỡng thuốc độc, nhất tâm muốn độc chiếm khu Miêu Cương. Và thấy Ô Phong Thảo có thể khắc chế tất cả những thứ thuốc độc của mình, nên Tam sư tỷ mới phải kết nhẫn mà nằm yên một chỗ mấy chục năm như vậy. Bây giờ Ô Phong Thảo đã bị lấy mất từ nay trở đi không còn vật gì khắc chế được những thuốc độc của tam sư tỷ tự chế ra nữa hậu quả sẽ không thể tưởng tượng được đại sư tỷ dọn đến đây cũng chỉ muốn nhờ sức nóng của suối nước và sức nước của ô phong thảo để khôi phục huyền công tiểu đệ được đại sư tỷ dạy bảo và trông nom từ hồi còn nhỏ mấy chục năm để lại hộ pháp cho sư tỷ sớm ngày lành mạnh nội công của sư tỷ tuy tiến bộ rất nhiều nhưng các sự mong muốn còn xa mà thuốc chữa bệnh lại mất vậy biết đến bao giờ mới khỏi được Nay may mắn nhà khiền đệ có linh dược Và có lòng thành như vậy Tại sao sư tỷ không uống thử xem Tính nết bướng bình của sư tỷ như thế này Dù có chết ra ở trong núi hoa Cũng bị người ta chế cười Như vậy thì có ích lợi gì đâu Vân Hải Kiều Tử nói xong Tuy mặt vẫn lộ vẻ lạnh lùng Nhưng thạch mụ mụ hình như đất siêu lòng rồi Bà ta ngẫm nghĩ dây lát rồi thở dài ô <cười> Phong Thảo còn chữa không khỏi được Thì thuốc gì chữa nổi bệnh cho ngô tỷ đây Trừ phi đó là tiên dược Nghe giọng nói của thạch mù mù, thiên vẫn biết bà ta đã dịu rồi vội đỡ lời. Thuốc của tiểu bối đây tết lật thiên phổ huyền trân của tiền bối sư tổ để lại trong thạch thất trên đỉnh núi thiên trụ. Sau tiên sư Thái Hư chân Nhân ngẫu nhiên tìm thấy, người tu đạo uống 10 giọt công hiệu bằng tiềm tu 100 năm. lão tiền bối cứ dùng một ít thử xếp, nói sao chàng móc túi lấy một cái hồ lô ngọc xanh ra. Thiên Mùm Mùm nghe nói là Thiên Phủ Huyền Trân, mặt đang tỏ vẻ ngạc nhiên, bỗng lộ sắc mừng rỡ, nhưng chỉ thoáng cái lại lạnh lùng như trước liền. Vân Hải Kiều Tử đỡ lấy hồ lô ngọc của Thiên Mẫn rồi cười nói: Đại sứ tỷ, nhạc hiền đệ đã có lòng thành như vậy, sứ tỷ cứ việc uống thử. Nếu quả thực có thể khôi phục huyền công, thì sứ tỷ đi cấp lại ô Phong Thảo chữa vết thương đồng cho nhạc hiền đệ để đáp ơn, như vậy chẳng là nhất cửa lưỡng đắc là gì. Nói xong, lão hiệp hai tay đưa cái hồ lô thuốc cho Thạch Mùm Mù. Bà cụ quái dị mở nút hổ lô ra xem và đưa lên mũi người một hồi rồi mới gật đầu nói. Năm xưa ân sư đã nói, ôn ngọc ngam trên vân vụ sơn này là một khối ngọc thạch giật trời đất tạo nên. Quanh nằm có sương mù và mây bao phủ nên rất có thể. Trong vách ngọc còn có một thứ tiên dược tên là huyền trân. Thứ thuốc này nghìn năm muôn thủa ít ai được trông thấy và công dụng của nó có thể đoạt tạo hóa. Vì vậy, tiên sư mới khai động phủ ở nơi đây. Tốn công 10 năm trời Tìm khắp dãy núi mà chỉ phát hiện được có một cây ô phong thảo thôi. Còn linh dược thì tìm mãi không thấy. Thuốc ở trong hồ lô này quả là huyền trân thực. Vân Hải kiều tử lại đỡ lời. Đại sư tỷ biết là thuốc thực. Hãy mau uống thử một ít xem. Thanh mù mụ nhìn Thiên Mẫn và nói. Tiểu tử kia. Đây là người tự nguyện chứ không phải là già này xin cậu đâu. Thiên Mẫn nghĩ thầm. Vì tiền bối này quái gở thật. Tuy vậy chàng vẫn trả lời. Mời lão tiền bối cứ việc dùng. Lúc này thạch mụ mụ mới móc túi Lấy ra một cái muỗng ngọc nho nhỏ Rồi cẩn thận nhỏ năm giọt vào đó Và đậy nắp hổ lô lại Trao trả cho thiên mẫn Thiên mẫn vội nói Lớt tuyển bối phải dùng 10 giọt mới đủ Thạch mụ mụ lườm chàng một cái Như trách chẳng nói nhiều Rồi bà ta đưa thiền ngọc lên uống luôn Xong thạch mụ mụ vận công Để dẫn thuốc xuống hai chân chị anh đứng cạnh đó Nhưng trong đầu chỉ nghĩ đến ô phong thảo Nên không nói nửa lời Đến giờ nàng không sao chịu được nữa Khẽ kéo tay thiên mẫn một cái và nói Chúng ta đi kiếm độc cô bà đi. Vẫn hải kiều tử liền khép bảo trị anh doãn cô nương hãy ở lại đây trong chốc lát đó. Lão cam đoan với cô nương Thề nào cũng lấy lại được ô phong thảo. Cô nương cứ yên tâm. Thiên mẫn cũng nắm tay nàng khẽ bóp một cái Ngầm bảo nàng đừng có nói nhiều. Tuy đã đứng yên Nhưng trị anh vẫn hầm hực có vẻ bất mãn nữa. Thanh mù mụ ngồi vẫn có một lát Thì trên đầu bà ta đã có khói trắng bốc lên Càng lúc càng nhiều. Nửa cánh giờ sau, khói lại càng nhạt dần. Lạ nhất là những luồng khói đó hình như biết cử động, cứ tranh nhau chui vào người bà ta nhanh không thể tưởng tượng được. Mặt của bà ta cũng hồng hào và bóng bẩy dần. Bà ta từ từ mở mắt và duỗi hai tay ra. Những khớp xương kêu lên răng rắc, rồi bà ta đã duỗi được cả hai chân nữa. Bà ta đứng thẳng lên, những khớp xương ở chân kêu lên lốp bốp như bắp răng. Thấy thiên phủ huyền trân công hiệu như vậy, vân Hải kêu tử mừng rỡ vô cùng để xin chúc mừng đại sư tỷ. <cười> bát cửu huyền công ngày hôm nay, gia này đã nghiên cứu thành rồi. <cười> thạch mộ lớn tiếng cười khiến thạch thất rung chuyển như động đất. Chị anh thấy bà ta tự phụ như vậy trong lòng không ưa chút nào. nàng nghĩ thầm, rõ ràng là thuốc thiên phủ huyền chân của mất đại ca chữa cho khỏi bệnh tổ hỏa nhập ma mấy chục năm nay, mà bà ta không cảm ơn nửa lời, lại còn tự cho mình là đang nghiên cứu thành công Bắt cửu huyền công, thực không biết hổ thẹn chút nào. Cùng sư đệ, hãy đưa hai đứa nhỏ này xuống núi trước. Ngô tỷ cần phải tĩnh dưỡng một ngày, đừng để cho chúng ở trên này quấy nhớ. Thạch mụ nói xong, mắt đang tươi cười, lại lạnh lùng tức thì. Bà ta thò tay vào vách đá, lấy một hồ lô ngọc trắng và một cái bình nhỏ đưa cho Văn Hải kêu tử và nói. Trong hồ lô này có rượu ô vân, ngô tỷ đã ngâm được mười mấy năm rồi, nên thần rượu vô cùng. Chỉ cần lấy một ít, xoa ở vết thương và cho tiểu tử uống một chén, rồi bảo nó ngủ một ngày một đêm. Khi thức dậy, chất độc khác sánh ti trong người sẽ biến ngay. Còn thuốc trong cái bình nhỏ này là ô phong tán. Chỉ cần uống một chút thì trong vòng một trăm ngày, dù chúng phải bách độc hay là bị độc vật cắn phải cũng không việc gì cả. Vân Hải Kiều Tử đỡ lấy hai thứ thuốc đó, cười ha hả và hỏi lại. Đại sứ tỷ còn có vật quý như thế này mà tiểu đệ không hay biết gì cả. Thạch mụ mụ hư một tiếng mà không trả lời. Chị Anh nghe nói mừng rỡ vô cùng, vội nắm tay thiên mẫn tiến lên vái chào cảm tạ Thạch Mù mụ giơ tay trái lên phẩy một cái, rồi trợn mắt nhìn hai người và lạnh lùng đáp: ra này khỏi cần người cảm ơn. Tiểu tử kia hãy nhớ là giữa chúng ta không ai chịu ơn ai cả. Thôi ra khỏi nơi đây cho rồi. Bà ta lại nhìn chị anh và bảo: Con nhỏ kia đã trúng phải nhiếp hồn hương thảo, xuống núi rồi phải nhớ lấy ô phong tán ra uống mới vô sự được. Vân Hải kêu từ vốn biết tính nhất của Thạch Mù Mù nên vội dẫn hai người đi luôn. Chị anh bỏ ô phong tán vào túi, tay cầm ngọc hồ lô, tay rất thiên vấn. Bây giờ đã có linh dược ở trong tay rồi, nàng không còn ủ rũ như trước. Ba người xuống núi vừa đi Vân Hải kêu tử vừa nói. Khi chữa vết thương, nhà hiền đệ cần phải nghỉ ngơi một hai ngày. Nhà của lão ở cách đây không xa, nhà hiền đệ hãy đến tạm ngủ ở đó cũng được. Trì anh nói, như vậy thì hay lắm. Huynh đệ tiểu bối khỏi phải tìm kiếm hang núi để chữa bệnh nữa. Ba người đi qua một eo núi và một rừng thông thì thấy mấy cái nhà lá, cảnh vật nơi đây rất là ưu tĩnh. Trì anh mừng rỡ vô cùng, Sao lão tiền bối khéo chọn chốn phong cảnh đẹp đẽ nơi đây để ở vậy? Vân Hải Kiều Tử đáp, Năm xưa lão thấy nơi đây phong cảnh đẹp đẽ mới dọn tới đây ở, từ đó đến giờ 40 năm rồi. Người lão cũng đã già nua theo ngày tháng, và hai vị là tân khách đầu tiên của lão đó. Ba người đi tới trước cửa, Vân Hải Kiều Tử mở cửa mời hai người bước vào trong và nói, Nhà lão ở chốn sơn lâm này giản dị lắm, hai vị đừng có chơi cười. Thiên Mẫn ngắm nhìn một lượt, thấy đồ đạc ít nhưng sạch sẽ vô cùng, liền cười và đỡ lời. Lão tiểu bối thực lực cao nhân, khiến tiểu bối không phục vô cùng. Hai vị không hiểm, nơi đây chặt hẹp, cứ việc ở thêm vài ngày. Lão phu không có gì khoản đái hai vị, ngoài thịt dê khô và đùi hổ ra thì chỉ có cơm rau thôi. Thiên Mẫn thở dài, tiểu bối rất mong muốn được ở chốn sơn lâm như thế này. Nhưng vì huyết hải thâm thù nên tiểu bối không được sống cuộc đời thanh nhàn như thế. Chỉ Anh vừa cười vừa nói mất đại ca, chờ khi nào trả xong, ta dọn đến đây ở nhé. hai người nhìn nhau tùm tìm cười. thế rồi chiều hôm đó cơm nước xong xuôi, chị anh vội xuống bếp lấy ra một cái chén, mở nắp hồ lô rượu ô phong ra. rượu đó đen như mực, mùi hăng vô cùng. nàng vội đưa cho thiên Mẫn uống, rồi cởi áo chàng ra, bôi rượu đó lên vết thương. chỗ vết thương có ba chấm đen như ba đầu mũi kim. nàng vừa chấm ô phong tử vào thì lạ thay ba cái chấm ấy tựa như miệng của ba con vật hút lấy rượu. Thoát rượu vào vết thương Thiên Mẫn hồi lâu, nàng lại mặc áo vào cho chàng. Thiên Mẫn vừa uống xong chén rượu, đã thấy một luồng hơi nóng chảy khắp mình, chống ngực đập rất mạnh, mặt đỏ bừng, rồi thiêu thiêu ngủ luôn. Vân Hải kêu tử vội nói, Nhạc Hiền Đệ uống rượu này rồi, thế nào cũng ngủ luôn 12 giờ đồng hồ mới tỉnh. Cô nương mau đỡ Nhạc Hiền Đệ lên giường nằm đi. Trị Anh thấy nhà đó chỉ có một cái giường thôi, vội hỏi, Đại ca tôi nằm giường của Lão tiền Bối, tối nay Lão tiền Bối ngủ ở đâu Cô nương khỏi phải lo cho lão, cứ việc đỡ nhạc hiện đệ lên nằm đi. Tri Anh liền đỡ Thiên Mẫn lên giường, rồi đắp chăn cho chàng. Song đâu đấy, nàng rót một chén nước đổ ô long tán vào, rồi uống luôn. Đoạn đến cạnh giường ngồi trông non Thiên Mẫn. Lúc ấy mặt chàng đỏ hồng, hơi thở đều đặn như người say rượu ngủ say. Nàng ngồi một lát, rồi tựa lưng vào cạnh đó ngủ luôn. Khi nàng tỉnh dậy thì trời đã sáng tỏ, mặt Thiên Mẫn đã bớt đỏ, nhưng chàng vẫn còn ngủ say. Nàng rón rén ra ngoài. Không ngờ Vân Hải Kiều Tử đã đi vắng rồi. Nàng rửa mặt và nhóm lửa đun nước. Một lát sau nghe tiếng chân người. Nàng quay nhìn thì thấy Vân Hải Kiều Tử đã vác một con nai và mấy con thỏ rừng về. Nàng vội chạy ra mừng rỡ. Lát tuyên bối dậy sớm vậy. Và chưa chi đã săn được rất nhiều thú vật về như vậy rồi. Vân Hải Kiều Tử tùm tìm cười rồi nói. Lão già rồi nên mỗi ngày chỉ ngủ được có vài ba tiếng đồng hồ. Nai ở trên núi này vừa béo vừa thơm. Hai người nếm thử sẽ thấy khác hẳn thịt nai ở những núi khác. Tiền có nước rồi, cô nương luộc qua nó rồi cạo lông luôn. Chị Anh vội cầm thùng đi ra ngoài lấy nước, vừa đi nàng vừa nói. lát tiền bối để tiểu bối đi lấy thêm nước về nấu mới đủ. Ngót mấy tháng nay, ngày nào cũng lo lắng vì vết thương của Thiên Mẫn. Bây giờ thấy Thiên Mẫn có thuốc cứu chữa nên mới tươi tỉnh lại. Nàng cầm thùng đi lấy nước mà miệng nghêu ngao hát. Khi nàng xách thùng nước lên định quay vào nhà thì bỗng thấy trong rừng phía bên trái hình như có bóng người thấp thoáng. Rõ ràng là có người đến rình rập. Nàng đoán là độc cô bà đến quấy nhiễu. Nàng vội để thùng nước xuống chạy tới trước rừng lớn tiếng nói Lẽ lút như thế làm chi? Có giỏi thì ra đây. Nàng vừa nói dứt đã có một thanh niên mặc võ phục màu xanh tuổi chừng 24-25 mặt gầy gò, đôi mắt không được đứng đắn. Vừa bước ra vừa chấp tay chào. Cô nương chắc hiểu lầm tại hạ là cốc phi hồng. Ngưỡng mộ cô nương đã lâu, ngày hôm nay mới được gặp thật là tam sinh hữu hạnh. Chị anh nghĩ thầm ta có biết y bao giờ đâu mà bây giờ y lại nói như vậy. Thì chắc không phải là kẻ lương thiện Nghĩ như vậy nên nàng hừ lên một tiếng Rồi quay người đi luôn Ngờ đâu Phi Hồng lại đuổi theo nói tiếp Cô nương hãy ngừng bước Tiểu huynh này còn lời muốn thưa thì Anh trần ngược đôi mải lên giận dữ quá Ta không quen biết các hạ Phi Hồng vẫn cười và tiếp Cô nương chưa có giận dữ Huynh đệ bốn bề một nhà Tiểu huynh tìm kiếm cô nương mãi mới gặp ở nơi đây Sao cô nương lại xử tệ với tiểu huynh như vậy Nói xong, y ho hai tiếng, rồi móc cái túi, lấy hai cái lá màu xanh thẫm với một gói giấy trắng vẻ trịnh trọng nói: Cô nương cùng lệnh huynh không quản ngại ngàn dặm xa xôi tới Vân Vũ này, có phải vì ô phong thảo này không?" Tiểu huynh vất vả lắm mới kiếm ra được hai lá để tặng cô nương, cứu chữa lệnh huynh. Còn gói thuốc này thì trị nhiếp hồn hương mà cô nương đất trúng phải, cô nương chỉ cần uống một tí là khỏi liền. Trì anh nghe nói mới tỉnh ngộ, nàng đoán người này chắc là cháu chất gì đó của Độc Cô bà cung nhân. Tùy rất ghét thái độ của hắn, nhưng thấy người ta vì mình mà đem thuốc tới như vậy, nàng không tiện trở mặt quá nỗi, nhưng nàng vẫn lạnh lùng. Cảm ơn các hạ, vết thương của đại ca tôi đã khỏi rồi, dường tôi cũng không cần phải dùng thuốc giải nữa. Nói xong, nàng xách thủng nước lên, quay người đi luôn. Phi hồng tưởng mình đem ô phong thảo tới, thề nào cũng lấy được lòng nàng, nhờ vậy mới có dịp được gần gũi. Ngờ đâu nàng lại bỏ đi, nên chàng liền phi thân đến cạnh nàng. Sao cô nương lại vô tình đến như vậy, không nói chuyện với tiểu huynh trong một lát được hay sao? Thì anh thấy thân pháp của đối phương lẽ như vậy cũng phải ngạc nhiên và nghĩ thầm. Không ngờ y là một người có võ công khá cao siêu như vậy. Nàng đang suy nghĩ thì phí hồng lại lầm tưởng nàng đã có ý bằng lòng. Y khóa chí và mừng rỡ vội đưa tay trái ra đình ôm ngang lưng nàng. Cô nương, tiểu huynh biết cô không phải là người vô tình vô nghĩa. Chúng ta hãy vào trong rừng ngồi chơi để tiểu huynh thổ lộ tâm sự với cô nương. Y chưa nói rất lời thì bị trì anh dáng trong một cái tát tay đau điếng. Mặt nàng đỏ bừng giận dữ. Y liền nói. Ôi chà, cái tay xinh xắn như búp mang vậy. Thực tiểu huynh phúc đức biết bao mới được cô nương tát yêu một cái. Phi hồng không những không giận mà lại còn cho là hân hạnh mới được người ngọc tát tay. Y đưa tay lên sờ má và đưa vào mũi người rồi nói. Từ hôm ở khách điếm tại Đô Vận được gặp cô nương đến giờ lúc nào tiểu huynh cũng tương tư cho đến ngày hôm nay mới gặp được cô nương. À không, cô em Cô em nên hiểu thấu nỗi khổ tâm của tiểu huynh mà thương cho tiểu huynh." Y vừa nói vừa nhảy xổ lại định ôm chỏang lấy Trì Anh. Trì Anh thấy thái độ và lời nói của hắn vừa hồ thẹn vừa tức giận liền quát: Người muốn chết có phải không?" Nói xong, nàng giờ khinh công ra, tránh sang một bên, rồi đưa tay phải nhằm Phi Hồng tấn công luôn một trường. Phi Hồng không ngờ đối phương chỉ là một thiếu nữ ẻo lả mà lại có sức mạnh như vậy. Tới khi thấy trường phong của nàng lấn áp tới một cách mạnh khôn tả, y biết đối phương không phải là tay tầm thường. Muốn tránh cũng không kịp nữa Người y bị đánh lăn ra bên ngoài xa hơn trượng Khó khăn lắm mới bỏ dậy được Y tức giận vô cùng Móc túi lấy một vật gì ra Y dùng ngón tay búng mấy cái Liền có những tiêm máu phất hồng Nhỏ và nhẹ như sợi chỉ bắn ra Nhằm người của trì anh mà phi tới Trì anh vừa ra tay mà đã đánh được đối phương Bắn ra xa như vậy Nàng không ngờ trường lực của mình lại mạnh mẽ đến thế Sau nàng mới nghĩ ra Từ khi uống thiên phổ huyền trân rồi Thấy chân khí trong người rất là sung túc nhưng chưa thử bao giờ nên nàng không biết công lực của mình lại tiến bộ nhanh chóng như vậy nàng mừng rỡ vô cùng nàng giật mình kinh hãi khi thấy phi hồng dùng tiểu đào hồng nhấp hồn hương của độc cô bà đánh trả mình hôm qua nàng đã bị thứ đó một lần rồi nên bây giờ phi hồng vừa tung ra là nàng biết liền nhưng muốn tránh cũng không còn kịp nữa nàng kêu thầm nguy tai lọt vào tay gian tà này ta sống sao nổi Nghĩ tới đó nàng hoảng sợ vô cùng trống ngực đập rất mạnh nhưng lạ thay mùi thơm nhạt dần mà nàng vẫn không biết gì Đó là nhờ nàng đã uống ô phong tán rồi Trong trăm ngày bách độc không thể xâm phạm nổi Phi hồng yên trí Giờ đào hoa hương trưởng ra Làm mỹ nhân thể nào cũng lọt vào tay mình Tha hộ mình sung sướng Y vừa nghĩ và phấn khởi nhảy sổ lại Nhưng Y bỗng đứng sững lại Mồm há hốc kinh ngạc Sao con bé này là không hề hấn gì hết vậy Y hoài nghi nghĩ thầm Không lẽ nhiếp hồn hương của bà bà tặng cho ta là thứ giả Sao không có công hiệu gì cả thế này Hồi nhỏ, Phi Hồng vốn rất lười biếng, lại được cha mẹ cưng chiều, nên khi luyện võ công không chịu chăm chỉ. Do đó, tài nghề của y rất tầm thường. Sau, được độc cô bà đem lên núi vân vụ, thấy y không có căn cơ, nội công gì hết. Muốn truyền thụ những thế võ công cũng không được. Sau, đành phải dạy y mấy môn khinh công đặc biệt của phái ô mông để phối hợp với độc dược của mình. Lúc ấy, Phi Hồng thấy thuốc mê mất công hiệu mà võ công của đối phương lại cao siêu hơn mình, thì hoảng sợ định đào tàu ngờ đâu y đã nhanh mà chị anh còn nhanh hơn chỉ hoa mắt một cái là có một luồng gió lướt tới làm phi hồng phải lui về phía sau hai bước chị anh cười gần người thị nhiếp hồn hương trưởng của mụ gia độc ác mà làm vậy đáng lẽ ta đắt trừ ngươi để ngươi đời khỏi bị hại nhưng vì ngươi đem thuốc đến đây cứu đại ca của ta nên ta mới tạm tha cho ngươi lần này nếu còn để cho ta gặp lại thì đừng có trách ta ác độc nói xong nàng xách thùng nước quay mình đi vào nhà chờ nàng đi xa rồi phi hồng rón rén bước theo. Y cũng biết chủ nhất của căn nhà này không phải là người tầm thường. Ngay đến độc cô bà cũng phải kiêng nề. Huống hổ là y nghĩ thầm. Chỉ bằng bây giờ tất trở về hỏi độc cô bà. Lấy thứ thuốc độc hơn rồi trở lại. Nghĩ sao y quay mình đi luôn. Chị Anh trong nhà nghe có người nói chuyện. Nàng cả mừng nghĩ thầm. Mất đại ca đã tỉnh rồi. Sao chóng khỏi đến như vậy? Nghĩ đoạn nàng đã định bước vào bên trong. Nhưng bỗng ngừng chân lại khi nghe thấy tiếng độc cô bà vang lên. Lời nói của già này đã rõ như vậy rồi Ông còn định dấu con nhãi ấy làm chi Giọng nói của bà ta Có vẻ đang tức giận Vẫn hài kêu tử đáp Ở nhà tôi bà không được quấy nhiễu như vậy Hả? Nếu bà còn trở lại lần nữa Tôi sẽ không để nàng đâu Đâu có bà quát lớn Hả? Lão già này có gì tài ba mà dám ngăn cản ta Chị anh biết Hai người này đã ra tay đấu với nhau rồi Chị anh nghĩ đến thiên mẫn Nên lo âu vô cùng Nàng vòng ra phía cửa sau vào trong nhà Cố may Vân Hải Kiều Tử đách chặn ở cửa sau phòng, không cho đầu cố bà vào. Hai người như con gà trọi cầm cự nhau không ai dám ra tay trước, chỉ anh biết võ công của hai người ngang nhau, không ai hơn ai. Nàng lo âu thầm nghĩ cách ngấm ngầm trợ giúp cho Vân Hải Kiều Tử, nhưng khổ nỗi trường kiếm của nàng lại đang để ở trong phòng. Tay không thì làm sao địch nổi bà ta. Nàng nghĩ thầm ta phải lẻn vào trong phòng để bảo vệ mất đại ca trước thì hơn. Ghi đoạn nàng móc túi lấy một nắm huyền âm trâm ra, Nhằm người đầu cô bà ném Rồi nhẹ nhàng như một sợi bông Nàng phi thân vào trong phòng Đồng thời tay phải của nàng Nhằm sau lưng của bà ta tấn công luôn một trường Đầu cô bà đang chăm chú nhìn Vân Hải kiều tử Đột nhiên thấy phía sau có tiếng gió động liền nhảy tránh Nhưng trường phòng đã tới nơi Bà ta muốn tránh cũng không kịp nữa Đầu vai đều bị đánh trúng Kêu đánh bùng một tiếng Dù công lực thâm hậu đến đâu Cánh tay phải của bà ta cũng tê tái Và người bị đẩy lùi về phía sau Đầu cô bà chưa trông thấy rõ Hình bóng của đối phương đã bị đánh một trường như vậy Trong lòng kinh khủng Không biết cao thủ nào lại tới giúp sức Vân Hải Kiều Tử Chờ tới khi đứng vững rồi Mụ ta mới quay đầu lại Chỉ nhìn thấy một cái bóng đen nhanh như chớp lướt qua Vân Hải Kiều Tử Mụ ta định thần nhìn kỹ Mới nhận ra con nhãi họ doãn Mụ ta tức giận chịu không nổi quát lớn một tiếng Mối trường đuổi theo Định chụp lấy người của chị anh Nhưng nàng đã lên tiếng Mụ già kia bọn cô nương không sợ người đâu Nói xong nàng khẽ xoay người một cái là đỡ được trưởng phong của bà ta Còn nhãi này cũng khiếp lắm ta không nên khinh thường Nghĩ đoạn độc cô bà chưa kịp đuổi theo Thì Trị Anh lại nói tiếp Còn nữa Nàng vừa nói dứt thì đã ném một nắm phi châm ra luôn Độc cô bà tức giận khôn tả múa sóng trưởng lên Gạt những mũi kim huyền âm Lúc đó thì Trị Anh đã đi vào trong phòng rồi Vân Hải Kiều Tử tùm tỉm cười vẫn đứng yên ở trước cửa phòng bị độc cô bà ra tay Độc cô bà bị một con nhỏ đánh cho một trường vật đẩy lui như vậy Thì chịu nhìn sao nổi liền quát lớn Nếu ông không tránh ra thì đừng có tách giá này đó Mụ ta vừa nói dứt Đã dơ hữu trường lên đẩy mạnh Vân hải kiều tử đã vận sẵn hốn nguyên khí công ra đợi chờ Bây giờ thấy độc cô bà mỗi trường tấn công tới Ông ta liền dơ hữu trường lên đỡ luôn Vì trường của ông ta Đã vận sẵn khí công Nên sức mạnh vô cùng Trường phong của hai người vừa va chạm nhau Kêu bùng một tiếng căn nhà bị Các bụi rơi xuống mù mịt. Hai người đều bị trường lực đẩy lùi lại về phía sau. Vân Hải Kiêu Tử cảm thấy cánh tay phải tê tái trong lòng cốc kinh hãi thầm. Không ngờ công lực của mụ ta đã tiến bộ đến thế. Nếu ta không có hốn nguyên khí công bảo vệ thì chắc không chống đỡ nổi trường lực vừa rồi đâu. Phần độc cô bà cũng kinh hoàng không kém. Mụ lại tiến lên rơi trường tấn công lên 3-1 lúc. Vân Hải Kiêu Tử phải lùi về phía sau hai bước. Vì vậy mà phải bỏ trống cửa phòng nên độc cô bà đã bước chân vào. Vân Hải Kiều từ nghĩ thầm, nếu ta còn lui nữa, thì thế nào mụ ta cũng sông vào trong phòng mất. Phần 6 của câu chuyện Kiếm rồng sáu phường của tác giả từ Khánh phụng qua giọng đọc viên linh. Đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những phần tiếp theo.